Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi phát thể hoa của Jack Lân, Mạc Tuyên cô cảm thấy trên thế giới này sẽ không có người nào có thể xứng với cô hơn hắn. Mọi thứ cô đều suy nghĩ kỹ lưỡng mới dám tiến tới với Jack Lân. Nhưng, có một điều cô chưa nghĩ đến. Đó là Jack Lân liệu có yêu cô hay không. Bởi vì là mối tình đầu, nên Mạc tiên có phần bọc trột và suy nghĩ không thấu đáo. Bởi lẽ những người khi yêu đều ngốc như vậy, đầu óc đều ngập tràn hình ảnh của người mình yêu làm sao mà có thời gian suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt khác. Nhưng đôi khi, một chuyện bạn xem là nhỏ nhặt thì nó cũng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Bất quá đó đã là chuyện của quá khứ. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện cũng không phải lỗi của một mình chắc lân. Hắn sai khi xem cô là người thay thế, nhưng cô cũng sai lầm khi biết hắn không yêu cô, mà vẫn cứ cố chấp. Mù quáng tin yêu hắn, đến cuối cùng mất đi tất cả. Nếu lúc đó cô buông tay, thì mọi thứ vẫn còn cứu vãn được. Nhưng mà hiện tại dù thế nào cũng khó lòng thay đổi quá khứ. Mạc Tứ Yên đưa mắt nhìn sang bên ngoài cửa sổ. Năm năm sau, thành phố S vẫn không chút thay đổi. Bất quá cũng không thể giữ nguyên vẻ đẹp hiện tại được. Dù sao cảnh không còn thì người cũng mất. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nhìn đủ rồi sao? Giọng nói nam tính vang lên khiến cô giật mình. quay đầu lại nhìn anh. Về mặt ngơ ngác không hiểu rõ đang diễn ra chuyện gì. Lúc nãy cô nhìn tôi làm gì? Mặc dù không nhìn cô nhưng anh vẫn có thể hình dung được bộ dạng ngốc nghếch của cô điều này khiến anh nhịn không được mà không khóe môi hóa ra nãy giờ anh đều biết bản thân cô đang nhìn lén anh Mạc Tử yên cảm thấy bản thân như trò hề trở thành trò cười cho thiên hạ không đúng phải là trò cười cho ai kia mới đúng ai nhìn anh chứ Mạc từ yên tránh ánh mắt anh mất tự nhiên mở miệng vậy là tôi nhìn lầm sao đèn đỏ anh dọn dẹp dừng xe lúc này anh mới quay sang nhìn cô ánh mắt anh hàm chứa ý cười khó hiểu Đúng vậy, lãi nhìn lầm rồi. Mạc Tử Yên hưởng ứng ý kiến của anh, không ngừng gật đầu, hám dọn dọn chìa cười, không nói. Đèn xanh, chiếc Lamborghini màu trắng, lập tức phóng lên phía trước. Bánh xe lại tiếp tục lăn, đường cao tốc một chiều, những chiếc xe không ngừng chạy đến. Nhìn con đường ngày càng vắng, Mạc Tử Yên mới ý thức được điều gì đấy. Anh, anh đưa tôi đi đâu? Cảnh vận bên đường xa lạ, trên đường vắng hẳn đi, Mạc Tử Yên không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù biết anh sẽ không có ý đồ xấu với cô hay gì đó, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi. Giờ mới phát hiện sao, nếu hôm nay là người khác, chỉ sợ cô đã bị đem bán đi rồi đấy. Ám dạng dượt cười nhạt to vẻ vô sợ. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đừng lo, sẽ không gây hại cho cô đâu. Tưởng cô sợ bản thân anh gây hại cho cô, nên ám dạ dượt mở mệnh chân an. Hóa ra cô lại nhất ngăn như vậy. Mà tiên biếng môi, nhò giọng lý nhí gì đó. Giọng nói của cô bị gió át đi, kế anh không thể nghe được. trên lếc mắt nhìn cô đang ngoan ngoãn ngồi, rồi tiếp tục chú tâm lái xe. đi hơn một giờ, cuối cùng máy xe cũng ngừng lăn. ám dạn ruột xuống xe, đi sang mở cửa cho cô. bộ dạng chuẩn mực của một quý công tử khiến cô không khỏi ngượng ngùng, ngập ngừng bước xuống xe. trước mắt cô là một tòa nhà rộng lớn, xung quanh là một giải đất trống vắng, hoang vu. tòa nhà đứng xứng giữa không gian rộng lớn như vậy khiến nó trở nên nhỏ bé. hàng rào chắn xung quanh tòa nhà. Bên trong sân có rất nhiều đùa chơi của trẻ con. Mạc tiên cảm giác bản thân đang liên lạc vào nhà trẻ. Ám dạn ruột dẫn cô vào trong. Càng vào bên trong càng nghe nhiều tiếng cười đùa của trẻ con. Điều này khiến cô tò mò. Tại sao anh lại đưa cô đến đây? Nhìn ra sự khó hiểu trong mắt cô, ám dạn ruột tốt bụng giải thích. Mẹ tôi rất thích làm từ thiện. Cũng vì thế mà nhà tôi cũng thích làm từ thiện. Hôm nay tôi vốn để đến đây thăm lỗ trẻ. Nhưng bởi vì cô trâu tiểu thư đó mà có phần chậm trễ. Đây là cô nhi viện Ừ, anh thường xuyên đến đây lắm sao? Mạc tiên tò mò hỏi. Chỉ cần là ngày nghỉ, tôi sẽ tiểu đi đến đây. Vậy, anh có đưa ai đến đây ngoài tôi không? Mạc tiên ngập ngừng, có chút mắt tự nhiên nhìn mặt đất phía dưới. Như vậy liệu có lộ liễu quá không nhỉ? Nhưng mà cô không có cách nào ngăn cản bản thân mình được. Có. Ánh mắt ám dặn ruột hàm chứa ý cười không rõ, môi mỏng cong lên một độ cong tuyệt đẹp, khiến bất kỳ người nào nhìn vào cũng không khỏi si mê câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu trong lòng mạc tự yên thấp thỏm không yên lòng muốn hỏi nhưng miệng lại không đủ can đảm lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy tôi từng đưa tiểu nghiên đến có khi gia đình tôi rảnh rỗi đều đi đến đây một câu xoáy hiểu lầm mạc tự yên cảm thấy mình rất ngốc sao lại nghĩ những chuyện vui vơ như thế cờ chứ nhưng mà cô lại không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm dường như đứng trước anh cô không còn là mạc tự yên nữa cảm xúc không thể kiềm chế hóa ra là như vậy Lời còn chưa dứt, Mạc Tùy Yên đã thấy một đám trẻ chạy xô vào người bọn họ, khiến cô không khỏi giật mình. "Anh Duật, anh đến rồi, sao lâu rồi anh không đến thăm tụi em, tụi em nhớ anh lắm." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net